Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bột ra ngoài cửa. Từ ngày quen thân với ông đồng nhí nhảnh, Tính nết của cậu Tẩy cũng lầy lội theo Cho đúng với câu đi với bột, mặc cả xa Đi với ma, khoác áo giấy Nhiều lúc ngồi bần thần ngậm tâm ngẫm nghĩ về các mối quan hệ xung quanh Cậu Tẩy lẩm bẩm: Nhạc chó nào thằng Tẩy này chả nhảy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 Hai người đang mà nói chuyện, bên kia điếu văn đọc xong, tiếng chống lệnh lẫn cổng chiêng vang lên rồn rã. Người ta xúm nhau lại, khênh cái quan tài mụ vũ ra cổng. Ông Đực, hai má hóp lại, khuôn mặt sưng sầu, chạy ra sân mà khóc nấc cả lên thê thiếp. Mình ơi, mình ơi, mình đừng bỏ bố con tôi, mình ơi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 Đúng rồi Đoàn người xe dòng xe rắn Đi đến Nghĩa Trang Chiếc xe tăng đổ lại Người ta xuống vào tháo giữa vòng hoa Ở trên xe Cùng lúc tiếng khóc của họ hàng chị em Nhà bộ vũ cũng lại rồn rập vang lên Ôi Em ơi Ôi vũ ơi Cậu Tẩy đứng bên cạnh ấy Phóng mắt nhìn ra cái chỗ huyệt được đào sẵn Mà lắc đầu thở dài Sống thế này thì chết Mà chết rồi cũng chẳng có mảnh đất tử thế hay sao Vài người vác cuốc đi đầu tiên Tiến nhanh ra chỗ huyệt Cũng giật mình Ôi trời ơi ôi, Lộn à ôi dồi ôi, Mẹ kiếp Lộn nguyên cả cái huyệt thế này là thế nào Mấy người đào huyệt Cởi chân mồ hôi loang loáng phì phèo điếu thuốc cũng lắc đầu than thở mẹ nó chứ bảo rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net